Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Với lời lẽ thám thiết của Trâm mình Và anh đang sống trong nỗi tuyệt vọng Ngọc Duy đã cùng nàng sum họp Nhưng tâm trạng mỗi người chưa hòa hợp Cùng một nhịp điệu với nhau Cũng như Trâm Anh Khi nhìn vào chiếc hộp hàng xa cử Ngọc Duy đã tỉ mỉ Nhìn nó không châm mặt Cuối cùng anh nhịn nàng rồi nói Đúng là chiếc hộp mang một bí ẩn kỳ bí nào đó Mà thử cha mẹ em đến chúng ta Chưa tìm ra cách để giải mã nó. Trầm anh ngước nhìn, Ngọc Duy rồi nàng lên tiếng. Vậy mình chịu đầu hàng như cha mẹ em đã từng đầu hàng với chiếc hộp này sao anh? Ngọ Duy lắc đầu anh đặt. Không thể đầu hàng chiếc hộp này dễ dàng như vậy. Em hãy đánh điện ông Triệu về thành phố giúp chúng mình tìm ra mã khóa của chiếc hộp. Ông ấy an tưởng rất nhiều điều. Bây giờ chồng anh còn lường lử nàng nói hiện giờ bác Triệu bị thương tật không biết em mời bác có đến không nhưng với đầu óc của một gia cát lượng bác Triệu sẽ giúp chúng ta thử hiện được mongmọt được mong mỏi từ cha mẹ em trước khi chết để lại đúng như dự đoán của Trầm Anh và cả Ngọc Duy lão Triệu nhận xong bước điện đã tức tốc vào ngay thành phố Khi Ngọc Duy cho ông biết về chiếc hộp có ẩn chứa một bí mật mà chưa ai thể giải đáp ra, ông cũng mất khá nhiều thời gian nhìn ngắm, bắt óc suy nghĩ về nó. Mọi người từng gõ lên thành hộp xem ở đấy có ngăn vách nào ẩn chứa điều bí mật không. Vẫn là những âm thanh khô khốc, bảo hiệu cho thấy chỉ là những tấm ván được phủ lên lớp sơn mại mà thôi. Đến mấy ngày sau, lão Triệu mới có câu trả lời, Cho các tình nhân được biết Bác có thể nói chiếc hộp này khá lạ lùng và bí ẩn Nên bác có ba ý kiến về nó như sau Thứ nhất Bức tranh có ba hột xí ngầu Có thể tác giả Dân đổ bác Mong chuyện cờ bạc ăn thua Được thuận buồm xuôi gió không chừng Thứ hai Bức tranh núi non có một người Phụ nữ đang múa trên sơn động Mang ý tưởng về một khu núi rừng có người của một bộ tộc thiểu số trên cao nguyện Thứ ba, hai bức tranh cần ốc xả cử bên thành hộp Không giống các mô hình chúng ta thường gặp trong các bức sơn mài Vì nó ẩn dụ cho ta biết ý của hai bức tranh đó như bạn vừa nói Ngừng lại đôi giây, như để tiếp hơi, Lão Triệu lại tiếp tục nói với hai người Ý thứ ba có thể giải đáp qua hai ý trước Và lời giải này chỉ mang nghĩa tượng trưng Chỉ là cách chỉ dẫn gián tiếp Cho điều bí mật mà chúng ta đang muốn tìm hiểu Khi Lão Triệu vừa giật lời Trâm ảnh hỏi ngay Vậy chiếc hộp còn ẩn chứa thêm điều gì nữa? Lão Triệu bóp đầu suy nghĩ Đoàn ông lên tiếng trả lời cho cháu gái Chờ hồi xưa ba có quen một người tên là Tư mắt Kiến Ông ta khai thác ngành cờ bạc Biệt cao miền Có lần qua trả dư tử hậu Ông Tư từng nói với bác Ngành cờ bạc hiện nay có bốn cao thủ Thuộc loại siêu hẳn Chưa ai vượt qua kỳ tích Bốn người này là sao sáng Trong làng đổ bác Được mọi người tôn vinh là tứ đại thiên vượng Trong anh nghe Lão Triệu nói Càng lúc nàng càng cảm thấy thích thù Nên hối thúc ông kể tiếp Rồi sao nữa bác chịu Bốn người đó Một người tên Hải Bằng mua về đánh bại xỉ vé Người thứ hai là Kê Vương Lý Bá Mà người vùng Đông Nam Á Chưa ai địch lại môn trọi gà Đá gà của ông ta Còn người thứ ba Thứ tư là hai chị em ruột Tên Mạ Yến và Mạ Thành Thuộc sắc tộc nồng vùng Lạng Sơn Người chị chuyên về môn Xoa Mạc Trượt Còn cậu em Vô địch Lắc Xinh Hầu Cả hai cũng thường so tải với các cao thủ từ Hồng Kông, Ma Cao đến. Đầu trận nào cũng thắng. Nhưng tiếc rằng... Đến đây Lão Triệu không nói tiếp. Khiến Ngọc Duy và Trầm ảnh đang xây xưa nghe bỗng tỉnh người. Ngọc Duy liền hỏi Lão Triệu. Tại sao lại tiếc? Hồng tử mặt kiếng chỉ quý tụ được có Lý Bá và Hải Bằng qua biển cao miền mờ sòng Trường Gà. Còn chị em họ Mã còn làm trong khu đại thế giới. Bà bị không muốn va chạm nên ông Tư không nghĩ đến việc thu phục hai chị em họ mã nữa. Rồi sao có tin bà Mã Yến tự nhiên bỏ nghề lên rừng tu theo một đạo giáo gì đó, còn Mã Thành vẫn làm công tại khu đại thế nghe hot nhất tại giới.